Tôi có thể hiểu được những tâm sự ngồn ngang Trong lòng sự bất thị hiện giờ Cao Hưng nhảy xuống giường Cùng tôi lùi ra mấy bước Giữa bất thị cung kính Dập đầu ba cái thật mạnh Trước bức tranh sơn dầu đã loang lộ mảnh tươi tím cả chán Nhưng anh ta tuyệt nhiên không khóc Dù môi run lên bẩn bật Cũng không rời giọt nước mắt Cao Hưng lắc lắc đầu lầm bầm Tên này lúc nào cũng thế thật chán chết. Và chúng tôi rời khỏi căn biệt thự ngay trong đêm, trước khi đi quyết định đem theo cả bức tranh sơn dầu. Tranh đã bị cáo lang lổ, ai bước vào cũng sẽ nhìn ra bí ẩn bên trong, vì vậy không thể để lại được. May mà thường ngày cũng ít người qua lại đây, chỉ cần 3 ngày không ai lui tới thì sẽ không lộ. Cao Hường nói chỉ cần 3 ngày, cô sẽ sửa lại như cũ. Chúng tôi đem theo bức họa đến khách sạn Hoa Nhuyễn. Nơi sự bất thị thuê phòng Dọc đường tôi sắp xếp lại các mảnh mối Thấy tình hình hiện tại đã sáng rõ hẳn Loài trẻ sứ thanh họa vẽ tích cổ này Tổng cộng có 5 chiếc Liên quan mặt thiết đến lão Triều Phụng Chiếc thứ nhất là quỷ cốc từ xuống núi Chiếc thứ hai là ba lần ghé liều chạch Còn ba chiếc nữa chẳng biết ở đâu Trong 5 chiếc trẻ nhất định ẩn dấu một thứ gì đó Dụm tôi lần ra chân tướng Lão Triều Phụng Chúng tôi vừa bước vào phòng Giữa bất thị đang ngồi phịch xuống sofa Mọc lọ thuốc ra nuốt ngay một viên Mặt tái đi Cao Hưng vô vai anh ta hỏi Bệnh của anh sang Mỹ vẫn chưa chữa khỏi sao Đoạn đi đun cho anh ta ít nước nóng Nước còn chưa sôi Giữa bất thị chật lên tiếng Ông nội từng kể cho tôi nghe chuyện về bốn món cổ vật kia Tôi nghĩ có lẽ nên kể lại với cậu Giờ bất thì ngồi trên sofa Giọng mệt mỏi Giọng cặp mắt lại sáng rực bừng bừng ý chí chiến đấu Trường bà Trẻ sứ Thành Hòa ba lần ghé lều trạch Bốn câu chuyện này kể ra thì không dài Nhưng đều có ý nghĩa diệt Trước hết Nói về lọ dế vàng da lườn Vẽ sóng vợn và hoa cỏ Người xưa rất khoái chơi trọi dế Già từ đạo thời Nam Tống Còn có biệt hiệu là thừa tướng dế Di nhiên cũng rất chú trọng Thế độ đựng dế Lọ dế rất khó phân loại Có loại bằng sứ Có loại bằng gốm bằng ngọc Lọ sứ khá tinh xảo Thường dùng khi chọi dế Còn lọ gốm có hơi đất Lại thấm hơi nước Hợp để nuôi dế Chủ thích giả tự đào thời Nam Tống Một kẻ lêu lộng chơi bời Từng làm đến trước hữu thừa tướng đã góp phần lớn vào việc đẩy nhà Nam Tống đến bước diệt vọng. Hết chú thích. Chiếc lọ dế vàng ra lươn này được đề Cổ Yến Triệu Tử Ngọc chế tạo. Men vàng miệng tròn, nước men ôm nhuận sáng bóng. Triệu Tử Ngọc là một thợ gốm nổi tiếng dưới thời Khang Hỷ. Lọ dế làm ra đều là hàng tinh tuyển, rất được ưa chuộng. Giá trị chỉ sau lọ dế của lò nhà quan thời Vĩnh Lạc. Dược lại tìm được báu vật này vào năm 1937 Bây giờ ông ta vẫn còn trẻ Lần đầu đi xa Một mình tới thiểm Tây săn hàng Cổ vật ở thiểm Tây chở hàng xe chẳng hết Riêng đồ gốm hiếm hỏi Chỉ có gốm rượu trầu Gốm tuần ấp Được coi là có tiếng Thế nên huyền môn cử Dược Lai tới thiểm Tây Không phải để săn hàng quý Mà chỉ muốn ông ta rèn luyện thêm thôi Đến Tây An Dược lại lang thang khắp nơi Vô tình nghe nói có một hương thân địa phương có lọ dế từ ngọc Thì mừng rỡ khôn xiết Từ sau thời hàm phòng Lọ dế tường ngọc đã rất hiếm trên thị trường Phần nhiều lại tập trung ở Kinh Thành và Hà Bắc Giờ nghe nói đến báu vật này là thiềm tầy Thực là cơ hội hiếm có Ông ta bèn hạ quyết tâm phải mua được nó bằng mọi giá Đem về để chứng minh thực lực của mình Dược lại hỏi thăm mới biết Họa ra tổ tiên vị hương thân này từng làm quan là kinh đồ Khi về quê dưỡng già đem theo rất nhiều đồ đạc, trong đó có cả lọ dế nọ, ngày đầu được mua lại từ một tay con cháu bát kỳ. Dược lại tìm đến nhà hương thần xin mua lại, xong vị hương thần kia từ chối, nói là vật gia truyền của tổ tiên, không dám đem bán. Dược lại giả đủ cách thuyết phục mà không sao lay chuyển được, đành từ bỏ. Thật ra, thật không ngờ, khi ông ta sắp quay về Bắc Bình, vị hương thần kia bỗng dưng tìm tới ngõ ý bằng lòng bán, Nhưng đưa ra một điều kiện lạ lùng Không lấy tiền chỉ đổi tiền Hơn nữa không phải đổi tiền mới Mà đòi đổi tiền cổ Người nọ nói rất rõ ràng Phải đổi bằng 300 đồng khai nguyên thông bảo Còn phải là đồng khai nguyên thông bảo thiếu nét Dược lại không sao hiểu nổi điều kiện ấy Ông ta không hiểu nhiều về tiền cổ Cũng chẳng biết thế nào là đồng khai nguyên thông bảo thiếu nét Đành tạm tiễn hương thần kia về Còn mình ra ngoài hỏi Hàn Mười hay đầu đuôi câu chuyện Cùng lúc dược lại đến Tây An có một lái buôn Thượng Hải cũng đến đây. Cái này hết sức kiểu cách. Ở khách sạn Tây An cao cấp nhất trong thành, vùng tiền như giác khiến bao người trông vào. Ý đăng tin thu mua tiền khai nguyên thông báo trên tất cả các báo ở Tây An, nhưng chỉ mua tiền thiếu nét. Tây An là kinh đô thầy đường, từng đào được rất nhiều tiền đồng khai nguyên thông báo ở vùng phụ cận, chẳng có gì là đáng giá. Nhưng tiền khai nguyên thông báo thiếu nét Thì mới nghe thấy lần đầu Hỏi tay lái buôn Thượng Hải Y chỉ nói Đồng khai nguyên thông báo bình thường Bốn chữ đều đủ nét Nhưng có một loại khai nguyên thông báo đặc biệt Chứ bào thiếu một nét Tôi sẽ mua với giá gấp 10 giá thị trường Thấy có kẻ treo thưởng lớn Ai ai cũng động lòng thàm Lũ lượt về nhà lục tìm Có người tìm được mấy đồng trong nhà thật Đem bán cho tay lái buôn Thượng Hải kia Y lập tức trả tiền không thiếu một sụp Hành động của y khiến một vài người sinh nghỉ, trong đó có cả vị hương thân nọ. Y vùng tiền ra mua lại như vậy, nhất định có mưu toàn gì đó. Bèn bày tược rượu, mời tay lấy buồn Thượng Hải đến. Trong bữa rượu mọi người cũng ly chuốc chén, thay nhau hỏi hàn. Tay lấy buồn uống ngà ngà cuối cùng cũng nói rõ thực tình. Y vốn là môi giới cho một hiệu buôn Đức ở Thượng Hải. Vô tình nghe nói các nhà khoa học Đức đã nghiên cứu ra một kỹ thuật đúc Đại Bác mới. Phải dùng một thứ kim loại đặc biệt qua nghiên cứu chỉ có tiền đồng khai nguyên thông báo thiếu nét của Trung Quốc mới phù hợp với yêu cầu của người Đức chuẩn bị sang Trung Quốc thu mua hay tin ấy yèn tới Tây An gom hàng trước cho người Đức tới thì bán sang tay cho họ ăn lời gấp trăm lần tin tức kiểu này vốn không thể giữ kín chẳng mấy chốc cả thị trường đều sôi sụp mọi người không ngu mà bán cho tay lái buồn kì nữa chỉ âm thầm gâm hàng ra sức mua vào Làm lè trở đến Thượng Hải bán cho người Đức Vì hương thần kia cũng sinh lòng thạp Mới đưa ra yêu cầu giao dịch lạ lùng như vậy Dược lại tôi không am hiểu khoa học kỹ thuật Nhưng vẫn cảm thấy việc này hết sức kỳ lạ Qua điều tra ông ta phát hiện Loại tiền khai nguyên thông báo thiếu nét này Trước kia chưa từng xuất hiện Chỉ khoảng một tháng trước khi Tay lái buôn Thượng Hải tới Tây An Mới lát đác có người đào được Tới khi tin người Đức thu mua chuyển ra Trên thị trường bốc dưng lại xuất hiện một lượng lớn tiền khai nguyên thông báo thiếu nét Giờ cứ hở ra ở đâu là bị mua chành mùa cướp Giá tăng vùn vụt Rất nhiều người bán nhà bán cửa Hồng tìm cơ hội đổi đời Dược Lai hiểu ngay đây là trò mèo Do một tay bầm bày ra Ông ta có lòng tốt nhắc nhở vị hương thần kia Xong lại bị mắng té tát Dược Lai cũng chẳng hơi đầu nói nhiều Hủy vé tàu về Bắc Bình Kiên nhẫn ở lại Tây An chờ đợi Chẳng bao lâu sau, tại lét buôn Thượng Hải rời Tây An, cả đám người bao gồm vị hương thần đem theo cả đống tiền đồng phấn phấn khởi kéo đến Thượng Hải. Tên nơi hỏi thăm mới biết, hiểu buôn đức kia không tồn tại. Qua giám định, số tiền đồng nọ cũng đều là tiền mới đúc. Chỉ trong nháy mắt, của cài bao người tích cóp cả đời đã tan thành mây khói. Có mấy người vẫn uất từ từ ngay tại đó. Những kẻ khác hồn siêu phách lạc quay về Tây An. Vị hương thần kia đã vay một món tiền lớn Để đầu tư thu mua khai nguyên thông bảo Chủ nợ hai tin un un kéo tới đòi Dược lại cố ý đợi đến lúc này Mới tới thăm hỏi Mạnh dạn đề nghị mua lại chiếc lọ Dế vàng ra lươn ngay trước mặt họ Vị hương thần kia Dù không muốn bán cũng bị đám chủ nợ Ép bán lấy tiền trả nợ Thế là sau một phèn chắc chờ Cuối cùng lọ dế vẫn về tay dược lại Trở về Bắc Bình dược lại hỏi Hoàng Khắc Vũ mới biết bí mật trong chuyện này Đồng Khai Nguyên thông báo vốn không có tiền giả bởi số lượng rất nhiều, công nghệ đúc lại phức tạp nên chẳng bó làm giả. Có kẻ quyết lợi dụng sơ hở đó, trước tiền đúc thật nhiều Khai Nguyên thông báo thiếu nét, rồi bán mấy trăm đồng ra thị trường. Sau đó tên bịp bợm ra làm lái buôn Thượng Hải, rêu giao thu mua loại tiền này. Cố tình giả sai tiết lộ chuyện người Đức muốn thu mua số lượng lớn, tạo nên cơn sốt thị trường. Đồng bòn của hắn thừa cơ đẩy hết hàng tồn ra Những kẻ lầm lè đổi đời Còn bụng dạ đâu mà phân biệt Cứ thế là mua vào Tới khi đẩy hết đi rồi Tên lừa đạo liền lặng lặng Ấm cảm ớ tiền thật chuồn êm Hoàng khắc vũ cảm khái nhận xét Cho lừa đảo này thành được Không phải nhờ kỹ thuật làm giả cao siêu Mà nhờ nhìn thấu lòng người Đoạn ông ta lại nhìn dược lai nói Mày cũng khá nhỉ Biết tăn nước theo mưa Dần lòng mua được lọ dế từ ngọc này Có thể coi là lái buôn của vật đạt chuẩn Vào nghề được rồi đấy Dược lại nghĩ đi nghĩ lại Cứ dày dứt khôn nguồi Chẳng biết làm vậy có tính là dậu đồ bìm leo không Ông ta không lừa người Cũng chẳng răng bấy Thậm chí còn có lòng nhắc nhở hương thần kia Có thể coi là tận tình tận nghĩa Nhưng như vậy lẽ nào có thể đoạt lấy Báu vật của người ta Không chút ái náy xa Ông ta nghĩ mãi không thông Bao năm nay cũng chẳng tìm được câu trả lời vừa ý Thế nên Ông ta lúc nào cũng giữ lọ dế nọ bên mình Khi kể cho người khác Là kể về lòng tham của con người Còn kể cho mình lại là Tự hỏi có thển với lòng hay không Chuyện thứ hai là về chiếc chén Con gà chân cao xứ Thành Hòa Dược lại tìm được thứ này Vào một giai đoạn đặc biệt Bây giờ quân Nhật đang chiếm Bắc Bình Kinh tế khủng hoảng nặng nề Thị trường điều hiểu Thời Thái Bình phồn vinh người ta mới chơi cổ vật Giờ thích cuộc loạn lạc nhường này Ai còn bụng dạ nào nghĩ tới mấy thú tiêu khiển đó nữa. Các tiệm đồ cổ chỉ mua vào không bán ra, làm ăn ế ẩm, gần như chẳng buôn bán được gì. Một hồ mong ta đang ngồi đập ruồi trong tiệm nhà mình, chờ thấy một người đàn ông vận áo dài đẩy cửa bước vào. Về mặt hơi hoảng hốt, đòi gặp đích danh người của huyền môn trong mình nhát mai hòa. Dược lại đáp tôi đầy ông có việc gì? Người kia lục tìm mãi trong ngực áo mới móc ra một túi vài nho nhỏ, Mở ra bên trong có hai thứ, một là chén con gà chân cao bằng sứ thanh hòa, món còn lại là chén con gà đấu thái. Chú thích, sứ đấu thái là loại đồ sứ trang trí kết hợp kỹ thuật vẽ màu dưới men thanh hòa và vẽ màu trên mẹt, được tạo ra vào những năm tuyển đức, thịnh hành vào những năm thành hóa thời mình. Dược lại thoạt trông đã sáng mắt lên Bây giờ ông ta vẫn còn trẻ Nhưng nhờ nền tảng gia đình Nên đã là chuyên gia giám định có tiếng trong nghề Hai món này chỉ nhìn qua đã biết không phải tầm thường Nhưng ông ta không vội vụ vập Mà đợi đối phương lên tiếng Người đàn ông kia nói Phiền anh xem giúp hai thứ này Dược lai hiểu ngay Người đàn ông không định bán mà đem đến nhờ giám định Dược Lai nhận lấy cầm chén con gà đấu thái lên xem trước Vừa cầm vào tay đã thấy mướt mà ấm Sở rất thích rõ ràng là hàng thật Trên này hẳn có từ những năm thành hóa Miệng rộng bụng thòn Thành ngoài dùng kỹ thuật đấu thái Vẽ gà mẹ cùng gà con nô đùa kiếm ăn Ngăn cách bởi mấy hình mẫu đơn Và phòng làn bên tảng đá ven hồ Chế tác vô cùng tinh xào Chú thích Thành hóa là nền hiệu của mình hiến tổng 1447 đến 1487 Hết chú thích Chén con gà thời thành hóa Đừng nói sau này mà ngay lúc ấy đã được coi là hàng hiếm Thời vạn lịch Một cặp chén con gà thành hóa Có thể bán được 10 vạn đồng Hoàng đế còn lệnh cho đem ra làm đồ ngự dụng Đồ thấy quý hóa nhường nào Chủ thích Vạn lịch là niên hiệu của Minh Thần Tông 1563-1620 Hết chủ thích Trong các loài chén sứ cổ vật Thì chén con gà sừng vương Mỗi khi có một chiếc xuất hiện Và được mua đi bán lại Đều dấy lên cơn sóng to gió lớn Thế nên sau khi xác định đây là hàng thật Dược lại rúng động khôn xiết Chiếc chén con gà chân cao sứ thanh hoa còn lại Thì được làm dưới thời ung chính Phòng theo đồ thời thanh hoa Nhưng mô phòng rất khéo Nếu không phải dưới đáy có ghi rằng Chế tác dưới thời ung chính Đại thành Thì rất dễ nhầm là đồ thầy mình Cũng là một món hàng tinh xào Nhưng so với chén con gà kia thì kém hơn nhiều Dược lại nói với người kia rằng Chúc mừng ông Cả hai đều là hàng thật Ông có được bảo bối rồi đấy Ngờ đầu mặt ông ta xa sầm Chẳng có vẻ gì là mừng rỡ Người đàn ông níu tay Dược lai nói Nhờ anh một việc Ngày mai tôi cầm chén con gà này quay lại để anh giám định lần nữa Tới lúc đó anh nhớ nói là giả nhé Dược lai sừng sốt Giờ này những kẻ cầm hàng giả tới nhờ ông ta nói thành hàng thật rất nhiều Nhưng đây là lần đầu tiên gặp người cầm hàng thật tới nhờ nói thành hàng giả Sợ mình nghe lầm Ông ta còn cẩn thận hỏi lại một lượt Người đàn ông kiên quyết dặn Sang mai bất luận tôi nói gì Anh cũng cứ khăng khăng là giả hộ cho Chiếc chén chân cao này có như thù lao cho anh dứt lời ông ta quầy quà đi ra để lại một mình dược lại ngỡ ngàng ngồi đó Hôm sau một đám người kéo tới tiệm Một cảnh sát ngụy Một tên lính Nhật cùng người đàn ông áo dài nò theo sau Vừa vào cửa tay cảnh sát kia Đã oang oang đòi tìm Dược lại Dược Lai vội vã bước ra đón Người đàn ông áo dài nói Nhờ anh Thái giám định hộ Rồi đưa chiếc chén con gà ra Mình nhát Mai Hòa đã có quy định Trừ giả giữ thật lúc giám định quyết không thể nói giả thành thật Nhưng lại không quy định Không được nói thật thành giả Dược Lai mồm mép lanh lợi Cầm chén con gà bình phẩm một hồi. tại cảnh sát Nguy và tên lính Nhật kia đều là hạng gà mờ. Chỉ giam bà câu đã bị Dược Lai quay mỏng mỏng. Cuối cùng tên lính Nhật phục sát đất. Lên tiếng hỏi rút của cái chén này là thật hay giả? Dược Lai bèn đưa trả lại chén, cười đáp. Thứ này trông khí mới. Gã người Nhật nghe vậy thì đùng đùng nổi giận. Cầm chén lên đập mạnh xuống đất. Soảng một tiếng, chiếc chén vỡ nát. Dược Lai trông mà lòng lạnh toát. Một báu vật như vậy không ngờ nháy mắt, đã vỡ tạt. Nhìn sang thì thấy người đàn ông áo dài kia đang đứng đờ ra tại chỗ. Tới khi tay cảnh sát ngụy và tiên nhật đùng đùng số cửa bỏ đi, người đàn ông mới run lên bẩn bật rồi học ra một ngùm máu tươi, ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Dược lại vừa gọi thầy thuốc cứu chữa, nhưng đã muộn. Ông ta hỏi thăm một hồi mới biết. Hóa ra người đàn ông nọ họ lâu, có một chiếc chén con gà gia truyền coi nhiều báu vật. Hàng xóm có kẻ làm cảnh sát ngụy Ben suối ông ta dâng cho người Nhật Người Nhật dăm ngày ba bữa lại tìm đến Nói gần nói xa muốn đoạt cái chén Họ lâu kia không dám chọc giận họ Cũng không nỡ đem dần Ben nghĩ ra một cách Nói thác rằng đây là đồ Do tổ tiên tôi truyền lại Không rõ thật giả Phải vời chuyên gia giám định Sau đó ông ta chạy đến xin dược lại Cố tình nói là giả Để đám người kia khỏi tơ tưởng Ngờ đầu tay người Nhật nọ vốn tính nóng này Nghe nói là giả Liên đập nát cái chén Tình đi tinh lại cuối cùng lại làm Chiếc chén con gà quý giá bị hủy hoại Thật chẳng ai ngờ nổi Giật lại cứ nghĩ mãi Nếu mình có sao nói vậy xác định là đồ thực Liệu có cứu nổi người kia không Nhưng nếu làm vậy Chiếc chén con gà át sẽ bị cướp đi Người kia quý nó như tính mạng Cũng chưa chắc đã sống nổi Nói cách khác Từ khi chiếc chén con gà của ông ta lộ ra Thì đã định sẵn số phận rồi Dược lại rước gìn cẩn thận chiếc chén Chân cao được coi như thủ lao nọ Mỗi lần trông thấy nó Ông ta lại nghĩ đến chiếc chén con gà bị đập vỡ kìa Lòng xót xa khôn tạ bất luận là người hay vật Dường như đều khó tránh khỏi số phần an bài Câu chuyện thứ ba là về chiếc thủy trì hình móng ngựa Men Thiên Thành Men Thiên Thành bắt nguồn từ lời phê Của xài thiết tông nhà hậu trù thời ngũ đại Mưa tạnh chảy quang mây tàn hết Cứ theo sắc ấy chế là men xanh như da trời Sáng như gương Được gọi là men thiên thành Đây vốn là đặc trưng của sứ xài Nhưng đến giờ vẫn chưa phát hiện được mảnh sứ xài nào Nên màu thiên thành và thời tống Phần nhiều là từ sứ nhữ Sứ quần Đều là bóc và thiếm có Năm 1948 Dược Lai đến Trường Xuân Đây từng là thủ đô của nước Ngụy Mãn Châu Phần lớn những đồ quý báu trong Quốc cùng Đều được phổ nghị đem tới đây Sau khi Nhật Bản đầu hàng không ít báo vật Đã lưu lạc trong dân gian vùng Đông Bắc Nhiều lái buồn của vật thích đến Đông Bắc mót hàng Gọi là hàng đồng Lần này dược Lai đến Trường Xuân thu hoạch không ít Nhưng lúc sắp rời đi Ông ta mới nhận ra mình đã kẹt lại hai quân giao tranh Thanh Trường Xuân bị vây chặt Một con chim cũng đừng hỏng bay lọt Chẳng bao lâu sau trong thành bắt đầu say rát nặn đói Dược lại là người nhanh nhạy Ngay từ lúc thành bị phong tỏa Đã thấy không ổn Bèn lén lút tích trữ lương thực từ trước Tuy không nhiều nhưng đủ Cho một người cầm cự Trong thành hiển nhiên là tiếng than dậy đất Ngày nào cũng có người chết đói Tình cảnh vô cùng thê thảm Dược lai cũng không dám ra ngoài Chỉ rú rú trong nhà Mong qua được kiếp nạn này Hôm ấy đột nhiên có người tìm đến cửa Dược Lai nhận ra đó là viên kế toán Tên Quách Hành Trước đây từng tiếp xúc Ông nội Quách Hành làm thi vệ cho phổ nghi Trộm được một chiếc thủy trì hình bóng ngựa Men Thiên Thành Lúc trước Dược Lai muốn mua những quách hành ra giá, giá cao quá nên không mua được Thấy Dược Lai hai mắt quách hành Đỏ ngầu, trần bước liều siêu Vừa gặp Đắc Hân Khoan Anh Lai, trước thủy trì này Anh cứ cầm đi tôi không lấy tiền nữa Chỉ xin chút đồ ăn thôi Cả nhà tôi sắp chết đói rồi Dược Lai đang so sử chưa biết tính sao Thì bên cạnh chợt có một người nhảy ra hét lên Từ từ đã Tôi lấy lương thực đổi cho anh Dược lại quay sang hóa ra là một tay Sưu tầm đồ cổ địa phương Tên Trịnh An Quốc Trịnh An Quốc mê mẩn đồ cốm xứ Còn được gọi là tên cuồng xứ Sau khi đến trường xuân Dược Lai đã bị hắn phá hỏng mấy vụ làm ăn Đôi bên coi nhau như quân thủ Quay cảnh cũng chẳng quan tâm ai với ai ra giá ai cho nhiều Thì Thủy Trì Thiên Thanh thuộc về người đó Trong tay Dược Lai chỉ có Ba chiếc bánh mì Còn Trịnh An Quốc ném đánh bịch ra Một túi gạo phải đến năm cận Quách hành khum tay vái Dược lại nói một tiếng xin lỗi Rồi đưa Thủy Trì chỉ cho Trịnh An Quốc Sạch túi gạo lên quầy quà bỏ đi Không mảy may luyến tiếc Ông ta vốn trân quý thứ này như tính mạng Nhưng đến lúc sống chết Cũng đành phải buông tay Trịnh An Quốc vui như mở cờ Ôm Thủy Trì tung tăng ra về Dược lại thực sự thích Chiếc Thủy Trì đó Không nỡ từ bỏ Ngầm nghĩ suốt một ngày Ông ta quyết định cố gắng thêm lần nữa Hôm sau lại đi tìm Trịnh An Quốc Thấy cửa nhà họ trịnh, ông ta đầy thử Thấy cửa không khóa bèn sai bước đi vào Tức thì chết sững Bốn người nhà Trịnh An Quốc Đang nằm trên giường lò bất động Dược Lai lại gần thăm hơi thở Thấy họ đều đã chết đói Trước khi chết, hai tay Trịnh An Quốc Còn nắm chặt trước Thủy Trì kia Bây giờ Dược Lai mới biết Cả nhà Trịnh An Quốc đã chịu đói mấy ngày Vừa kiếm được ít gạo cứu mạng Thì bị ông ta đem đổi lấy Thủy Trì Thiên Thành Tên si cuồng này vì một món đồ sứ mà dám đánh đổi mạng cả nhà mình. Dược lại lắc đầu cảm khái, rồi cũng không chạm vào thủy trì mà quay người bỏ đi. Chật ông ta nghe thấy một tiếng động rất khẽ từ trên giường lò, như tiếng con mèo kêu vậy. Ông ta ngoái lại, thấy phía trong giường lò còn một bé trai nằm co quáp, áng chừng 10 tuổi đang thoải thóp, nhưng mũi vẫn còn hơi thở. Dược lại thở dài nhủ bụng, anh Quốc à! Tôi cứu mạng con trai anh Lấy thủy trì này coi như tiền công Cũng không quá chứ Anh đừng oán tôi nhé Đoạn ông ta lấy chiếc thủy trì Rồi móc bánh mì ra bẻ làm đôi Chưa cho thằng bé một nửa Nhờ đó thằng nhỏ miễn cưỡng nhặt lại được cái mạng Về sau rực lại đem cả đứa nhỏ ấy Cùng thủy trì bồn ba vất vả Quay về Bắc Bình Người già trong nhà thoạt trồng đã nhận ra Chiếc thủy trì này là hàng giả Không phải sứ Tống mà là sứ Thành làm một chấn cảnh Đức dưới thời Khang Hì Lò gốm chấn cảnh đức Có thể phòng chế được màu thiên thanh Gần như hàng thật Dù là kẻ lão luyện nhiều năm trong nghề Cũng rất dễ nhìn lầm Dược lại không lấy thế làm tiếc Dù sao ai chẳng có lúc nhìn lầm Ông ta chỉ cảm khái rằng Trịnh An Quốc đánh đổi tính mạng cả nhà Cuối cùng chỉ được một món hàng giả Thực hết sức chào phúng Vậy nếu chiếc thủy trì này là hàng thật Thì sao Sự hy sinh của Trịnh An Quốc Rốt cuộc có đáng không Dưới mắt người ngoài Hành vi ấy thực sự ngu ngốc, u mê Nhưng trong lòng Trịnh An Quốc chưa chắc đã nghĩ vậy Thậm chí Quách Hành cũng chưa chắc đã nghĩ vậy Chưa chừng sâu trong tâm khàm là ngưỡng mộ Trịnh An Quốc cũng nền Cũng là kẻ si cuồng Ai phải ai trái Thực khó phán xét Thế nên dược lai cũng luôn giữ món đồ giải bên mình Để kỷ niệm quãng thời gian kinh tâm động phách nọ Câu chuyện thứ tư là về đồn theo khổng tước song sư Đồn thều nói trắng ra là một dạng ghế ngồi hình trống tròn Đặt thẳng đứng Bụng phình trên và dưới thoát lại Dễ di chuyển Lục ngồi phủ tấm vài theo lên Nên gọi là đồn thều Thời cổ cũng gọi là bục nền Hoặc bóng thuyền Đồn thều có thể làm từ mọi chất liệu Gỗ có, sứ có, trúc có Sơn khác có Rất nhiều chủng loại Nhưng thông thường đồn sứ là quý nhất Đồn theo chim công và đôi sư tử này là đồn sứ thanh hòa khía bí ngộ. Trên dưới đều có một đường gờ nổi lên. Gần mặt đồn là hoa văn chim công hình tròn. Xung quanh là lá nhỏ cuốn quýt Mặt đồn vẽ đôi sư tử vần cầu. Dưới đáy còn thấy mấy đóa mây lành như ý. Tay nghề hết sức tinh xảo Hẳn là đồ và những năm Long khánh chiều mình. Tiếc rằng dìa đồn bị sứt mất một mạch. Không được toàn vẹn. Chủ thích Lòng Khánh là niên hiệu của Minh Mục Tông, 1537-1572. Hết chú thích. Đồn thiêu này vốn là của một tiềm đồ cổ tên Mô Vấn Trài. Nghe nói năm Lộc Trung Lân sông vào cùng, chủ tiềm đã nhận lúc hỗn loạn của nó từ cố cùng ra. Chú thích. Lộc Trung Lần Ngày 5 tháng 11 năm 1924 Tướng Lộc Trùng Lân Dẫn khoảng 20 viên quân cảnh Kéo vào từ Cấm Thành Đuổi Phổ Nghi ra khỏi cùng Hết chú thích Ông chủ mô vấn trài Nâng niu nó như báu vật Thường giấu kỹ trong nhà Người thường khó mà thấy được Chỉ khi tiếp đái khách quý Ông ta mới đem ra bày Theo lời ông chủ đôn thiêu này được tiến cống từ những năm lòng khánh ở trong cung đã mấy trăm năm hầu hạ mười mấy vị hoàng đế cả hai triều minh thành Bên trên toàn lòng khí người ta nượm nượp kéo tới hỏi mùa nhưng ông chủ kiên quyết không bán nói rằng dù nghèo đến phải bán con cũng không bán báu vật này Khoảng năm 1956 các ngành nghề ở Bắc Kinh bắt đầu thực hiện công tư hợp soạch giới cổ vật cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó Mình nhãn mai hòa cầm cân này mực Trong lĩnh vực giám định cổ vật Nên đã phối hợp với chính phủ Phụ trách thuyết phục các chủ tiệm đồ cổ ở Bắc Kinh Để họ đem cửa hiệu của mình Sắp nhập thành cửa hàng văn vật quốc doanh Có kẻ hiểu thời thế Ngoan ngoãn giao cả cửa hiệu Lẫn những đồ sưu tầm ra Xong cũng có người từ chối hợp tác Như ông chủ mô vấn trai khăng khăng không chịu Còn truyền lời ra rằng Ai dám động đến cửa tiệm Ông ta sẽ liều mạng với kẻ đó Bây giờ Dược Lai đang phụ trách khu vực này Ông ta khuyên nhủ hết nước hết cái Xong lại bị chủ tiệm mắng trời đuổi về Người đại diện được nhà nước cứ đến nổi giận đập bàn đòi phải nghiêm trị Dược Lai nói ngon nói ngọt mãi mới xoa xịu được Ngay trong đêm ấy liền gửi điện báo cho con trai ông chủ mô vấn chai Con trai ông chủ đã đi Diên An từ lâu Về sau giới chức trong quân đội miền Nam Nhận được điện báo anh ta lập tức xin nghỉ phép quay về Bắc Kinh Ông chủ mồ vấn chai cứ ngỡ con trai trở về để giúp mình. Chẳng ngờ anh con trai vừa về tới. Thay đổi hết sức tích cực, chẳng mấy chốc đã bàn bạc ổn thòa việc sát nhập với dược lại. Còn rốt giáo hơn những tiệm đồ cổ khác. Ông chủ thấy thế thì nổi giận đùng đùng, vác trôi đuổi đánh con. Anh con trai không dám đánh trà đành chạy trốn. Hai cha con đuổi đánh nhau ở trong phòng, sở ý sô đồ cái đồn xứ. xoàng một tiếng, mẹp đồn mẹ mất một mảnh. Ông chủ xót ruột quá Ông ngực ngã lần ra đất Anh con trai không dám chậm chế Vội đưa cha đến bệnh viện cấp cứu Tùy cứu được Nhưng sức khỏe ông cụ cũ cũng suy sụp hẳn Việc trong tiệm đành giao cà cho anh con trai Hôm mùa vẫn trai và công tư hợp doanh Ông chủ Khang Khang đòi xuất viện Ngồi chiếm chệ trên chiếc đồn Theo khổng tước song sử Bị xứt ngay rước cửa Ông oang oang nói Từ khi có được chiếc đồn này Tôi luôn trần quý nâng nửu Như ông tổ nhà mình Chưa bao giờ dám ngồi Hôm nay phải đem ghế hoàng đế Từng ngồi ra ngồi xa láng một phên cho bỏ Ông cụ ngồi trên chiếc đồn theo nó Bất động nhìn người ta khiêng từng món đồ trong tiệm đi Cuối cùng mọi người Trèo tấm biển công tư hợp doanh lệ Pháo nổ dâm sạt Anh con trai lại gần gọi ông cụ đứng dậy Nào ngờ ghé lại mới thấy Cụ đã tắt hơi từ lầu Ngồi trên đồn gấm mà đi Tay phải ông cụ bấu chặt chỗ mè trên đồn hai người mới gỡ ra nổi Đồn theo khổng tước song sư này Không nằm trong danh sách hợp doanh của mô vấn trại Coi như là tài sản riêng của nhà họ Nhưng con trai ông chủ tiệm Không dám nhận Bố anh ta đi đâu cũng khoe chiếc đồn thêu này Đầy long khí Anh ta muốn thăng tiến Nào dám giữ mấy thứ tàn dư phong kiến này Nên đã bán phát cho dược lại lo tăng mà song xuôi anh ta vội vã Về miền Nam Chẳng bao lâu sau thì đón cả giả quyến theo Nhà cũng đem bán Từ đó chẳng hay tin gì nữa Sự này dược lại vẫn anh náy với ông chú mô vấn trai Nếu ông ta không gọi con trai ông chủ về Liệu có phải ông chú đã không qua đời như thế Dĩ nhiên cũng có thể sẽ gặp vài kết cục tàn khốc hơn nữa Dược bất thì kể hết 4 câu chuyện Thì cũng đã sắp nửa đêm Cao Hưng ngồi thần ra Còn tôi gục cạc cần cổ mỏi nhừ Thở hắt một hơi dài Lòng ngột ngang muôn mối Dược bất thì nói Bốn câu chuyện này ông chỉ kể cho tôi Những người khác có thể từng nghe nói Nhưng mình tôi được nghe đầy đủ nhất Hồi nhỏ tôi không hiểu Giờ ngắm lại mới thấy chuyện nào cũng có thầm ý Nhưng con người trong bốn câu chuyện này Kẻ tham làm, kẻ si dại, kẻ vô tình, kẻ bất lực Bề ngoài kể về bốn món cổ vật Nhưng thực ra lại chẳng mấy liên quan đến việc giám định Thậm chí chẳng can hệ đến thật giả Mà chỉ luận về lòng người mà thôi Quả như câu nói xem đồ dễ Nhìn người khó So với các món đồ cổ Lòng người mới là khó lường hơn cả Có điều tôi vẫn thắc mắc Cả đời ông rực lai từng trải qua Vô số sóng gió Sao lại chỉ canh cánh mỗi bốn thứ này Rực bất thị nói như đi Quốc Trong bụng tôi Ông nội tôi vẫn nói Và chính trong bốn câu chuyện vừa rồi không phải ông Xong ông lại nắm trong tay số mạnh Của những con người ấy Nếu lúc đó ông làm khác đi Có lẽ những người và những vật đó đã có một kết cục khác. Bởi vậy trong cả bốn câu chuyện ông đều có một phần hối hận, hối việc, hối người, hối lỗi, hối lòng. Ngày từ đó tôi thầm rúng động. Đây chẳng phải là tên của tiệm cầm đồ của tôi đó sao? Tiệm tôi tên là Tứ Hối Trai đặt theo bốn chữ mà bố tôi chối lại trước khi tự tử. Giờ nghe được những chữ ấy từ con cháu nhà hậu Dược. Xem ra lai lịch của Tứ Hối phức tạp hơn tôi tưởng. Chẳng rõ giữa ông Dược Lai và bố tôi. Có mối liên hệ nào đặc biệt không? Đình nghĩ kỹ hơn nhưng đầu óc tôi đã đặt lại như hồ. Đi suốt ngày đường từ vệ huy về. Hai lần đột nhập biệt thự nhà họ sược. con chạy tới vườn viên mình một chuyến. Chẳng được nghỉ phút nào. Tôi đã mệt lử. Mí mắt nặng trịch. Như từ mẫu hậu đình. Đưa ra như thế này. Còn nghĩ ngợi nổi gì nữa? Tôi dựa tay ra hiểu. Nói hôm nay đến đây thôi. Sao mai chúng ta bàn tiếp được không? Giờ bất thì đã thuê cho tôi một phòng cạnh đấy Sau khi tạm biệt Tôi mụ mị về phòng ngạc người nằm xuống Vui mặt vào chiếc gối êm ái Ngủ thiếp đi Tôi ngủ say tít Đến hơn 8 giờ mít tình Giờ mặt đánh răng qua loa xong Tôi đi góc cửa phòng đối diện Cửa mở, cao hưng mặc áo ngủ Nhung tầm sọc xanh Ló đầu ra Tôi ngẩn người vội ngượng nghịu cười trừ Đề khỏa lấp trai lại cô ta thoải mái nói Anh ấy vẫn đang ngủ Chúng ta đi ăn sáng trước nhé. Chẳng bao lâu sau Cao Hưng đắt thầy sang bộ đồ tối qua. Cùng tôi đi lên nhà hàng xoay trên tầng thượng. Mỗi người chúng tôi bưng một đĩa đồ ăn sáng. Ngồi xuống đối diện nhau. Tôi tò mò hỏi. Tinh tình hai người khác nhau như vậy. Sao lại quen nhau được? Cao Hưng cầm dĩa xiên một miếng hoa quả. Vừa ăn vừa đáp. Tôi với anh ấy à? Đơn giản thôi. Năm lớp 11 nhân kỳ nghỉ hè. Tôi đạp xe tới Hương Sơn Vé Tranh. Không may bị một tên trấn lột chặn đường. Vừa đúng lúc Dược Bất Thị đi ngang qua đó. Có phải anh nghĩ tiếp theo sẽ là một màn anh hùng cứu mỹ nhân không? ha <cười> ha không phải đâu. Dược Bất Thị không hề động thủ mà quay ra nói lý với tên trấn lột. Bảo rằng chỗ này cách đồn công an 700 m Anh trấn lột rồi bỏ chạy với tốc độ bằng này. Tôi chạy đi báo công an với tốc độ bằng kia. Công an lái mô tô đuổi theo với tốc độ bằng nọ. Anh không có cơ hội chạy thoát đâu. Vì mấy cây bút vé mà phải đi lao động cải tạo thì chẳng bỏ thao thao lên lớp cho hắn một bài Tên chân lột nghe mà ông cả ốc Bèn chửi đúng là đồ điên Rồi bỏ đi Tôi phá lên cười quả là tác phòng của rực bất thị Thầy tôi đứng bên cạnh cười ngặt nghéo Rực bất thị bực lắm Gắt lên rằng tôi cứu cô mà cô còn cười nữa Tôi bảo Vậy tôi mời anh ăn kem què nhé Anh ấy nói nhất định sẽ đáp lễ Cứ quả lại như thế cuối cùng chúng tôi phải lòng nhau Nhà trường cấm yêu sớm Nhưng giờ này chưa bao giờ tóm chúng tôi Dường bất thì bẩm sinh đã mang Cương mặt của học sinh gương mẫu Mỗi lần anh ấy đến trường tôi Trông đều rất nghiêm túc Từ người nhà đến thầy cô giáo đều tưởng rằng Anh ấy đến kèm tôi làm bài tập Cao Hưng cười khanh khách Về mặt đầy hoài niệm Sau đó lại lắp đầu Bất thì mọi điểm đều tốt Phải cái quá bảo thủ Chuyện gì cũng độc đoán làm theo ý mình Anh ấy muốn xuất ngoại tôi không ngăn cản Anh ấy muốn đem cả tôi theo chuyện đó Thì tôi tuyệt đối không chịu Dựa vào cái gì mà tôi phải trông cậy Anh đưa tôi đi Thế hóa ra tôi là cái bao à Rời đàn ông ra chẳng làm được trò trống gì hết à Nếu anh ấy muốn tán gái Nếu anh muốn tán gái Thì đừng học theo anh ấy Tôi cười gượng Giữa tôi vậy yên yên không tồn tại vấn đề này Chợt tôi sực nhớ ra một chuyện Sao giữa bất thì không muốn nối nghiệp nhà Cao Hưng giải thích Anh ấy chê giới cổ vật cổ lỗ sĩ Một nửa phải dựa vào quan hệ Nửa kia dựa vào lý lịch Dược bất thị là kẻ cao ngạo Nói muốn làm công việc có thể đạt được thành công Nhờ vào cố gắng và trí tuệ Chính vì chuyện này mà anh ấy đã cai cọ rất căng với người nhà Ông nội anh ấy đã ra mặt Thuyết phục cũng chẳng ăn thua Cuối cùng đành để anh ấy ra nước ngoài Quay sang bồi dưỡng dược bất nhiệt Em trai anh ấy Cô biết cả dược bất nhiệt ừ Quen chứ Anh chàng đó không giống ông anh trai Tinh tình hoạt bát là có thiên phú văn nghệ Trình tôi đã dẫn dắt cậu ta làm quen với rock and roll Tiếc rằng cuối cùng cậu ta vẫn bị người nhà bắt kế nghiệp Không tránh nổi Cao Hưng mút cái dĩa Nghiêm mặt nói Nhưng anh chớ xem thường cậu chàng ấy Dược bất thì ngoài lạnh trong nóng Còn em trai ngấy thì ngược lại Thường ngày tươi cười hớn hở Gặp ai cũng vồn vã nhiệt tình Nhưng sâu trong lòng Luôn giữ khoảng cách Khó mà nhìn thấu được Ngày ông nội họ cũng không hiểu hết Đừng nói xấu sau lưng người khác. Thình lình một giọng nói vàng lên ngay bên cạnh. Dược bất thị đã sầm mặt đứng đó từ bao giờ. Thì ra anh ta ngủ dậy cũng lên đây ăn sáng. Cao Hưng lẻ lưỡi cúi đầu tiếp tục ăn trứng ốp lạ. Tôi liếc anh ta. Tôi qua anh ngủ ngon không? Mí mắt dược bất thị dần dật. Anh ta biết tôi đang lôi truyền Cao Hưng ở lại ra trêu mình. Chỉ hừ một tiếng rồi đáp. Ngon lắm. Ngủ thẳng một giấc đến sáng. Sau đó một mình ra ngồi riêng một bàn. Cầm miếng bánh mì lúa mạch lên Lặng lẽ phết bờ Còn anh ta ở đó chẳng ai còn tâm trạng tán gỗ nữa Tôi và Cao Hưng đành cắm cúi ăn phần mình Cao Hưng nhồm nhòm ăn xong rồi đứng dậy nói Tôi phải về đây Rửa lại tranh sân dầu tốn công lắp Dược bất thị gật đầu để tài xế lái Mercedes-Benz Đưa cô về Cao Hưng đi rồi Tôi giải quyết nốt bữa sáng của mình Rồi rời mông sang ngồi đối diện dược bất thị Hỏi anh ta tiếp theo định thế nào Nằm chiếc chóe sứ Thành Hòa vẽ tích cổ đã biết được hài Chóe quỷ cốc từ xuống núi thật Đang ở trong tay lão triều Phụng Vậy nên việc gấp rút trước mắt là chúng tôi phải trả rõ chiếc chóe Ba lần ghé liều tranh nhà họ Dược cất giữ Đã bị ai lấy đi Dược bất thì đặt dĩa xuống Việc này cứ để tôi Dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Dược Tôi không cần ra mặt Cũng có cách điều tra được Cầu còn một nhiệm vụ khác kìa Tôi đã quen với giọng bề trên của anh ta Nên chỉ thở dài <cười> Anh nói đi Dường bất thị rút ra một quyền sổ nhỏ Đặt lên bàn Tôi nhìn bìa thấy viết bốn chữ phồn thể Huyền từ Thành Giám Ông nội hứa nhất thành của tôi Từng để lại một cuốn bí kíp Tên Tố Đình Lục Tổng kết kinh nghiệm giám đình Kim Thạch và Đồ Ngọc bao đời nay của nhà họ hứa Nhà họ Dược thuộc huyền môn Chuyên về đồ cốm Trong nhà cũng có một cuốn sách tương tự Gọi là huyền từ thành giám Nội, nhu, nội dung là những kiến giải độc đáo Qua bao đời của họ Về phương diện đồ cốm xứ Anh... anh lấy đâu ra thế? Tôi ngạc nhiên hỏi Đây chỉ là bản sao thôi Không phải bản chính Còn phải nói ý tôi là Anh đưa cho tôi làm gì? Dược bất thị đầy gọng kính Dĩ nhiên là để cậu đọc rồi Tiếp theo đây trọng điểm điều tra của chúng ta là trẻ sứ Thành Hòa. Một chút quyết định là tay nghề giám định đồ gốm xứ. Những chuyện đó tôi không biết. Lại không thể nhờ người nhà giúp đỡ. Nên phải trông vào cậu thôi. chuyên môn của tôi là kim thạch và đồ ngọc, không phải gốm xứ. Không biết thì học. Ít ra kiến thức cơ bản của cậu cũng vững hơn tôi. Tôi còn hoàn toàn không biết gì cơ. Giữa bất thị thản nhiên nói. Tôi nhăn nhó cười. Anh trường tôi là thiên tài đọc qua một lượt đã thành chuyên gia rồi sao? Tô Đình Lục hay Huyền tử Thành Sám, tuy gọi là bí kíp nhưng không giống bí kíp võ công trong truyền kiếm hiệp. Giám định cổ vật phải dựa vào kiến thức và kinh nghiệm, những thứ như bí kíp chẳng đóng vai trò gì lớn. Hư ngồ nội dung sách chỉ là kinh nghiệm của người xưa. Theo đà phát triển vũ báo của khoa học kỹ thuật, rất nhiều phương pháp đã mất tác dụng. Hiện giờ kỹ thuật giám định và làm giả đã vượt xa những gì người viết sách có thể tưởng tượng. Vì như kỹ thuật đòn nhiệt phát quang Có thể dùng để xác định Nhiên đại của đồ vật Kỹ thuật kính hiển vị kim tường Có thể thấy cả vết nứt Hoặc kết cấu phân tử bên trong đồ vật Những thứ này vừa ra đời Thì 70% phương pháp giám định và làm giả Từ trước thời dân quốc Sẽ thành vô dụng Buộc phải đổi mới Thế nên những bí kíp này mang ý nghĩa kỷ niệm Hơn là giá trị thực tế Mình nhãn mài hòa cũng chẳng cố tình dấu xiếm Mà vẫn cho phép người ngoài đọc Và sao chụp lại trong một phạm vi nhỏ Tôi thì chẳng ngại xem lén bí kíp nhà họ dược Bởi đây cũng chẳng phải tài liệu mật gì Nhưng rõ ràng dược bất thị hy vọng tôi chỉ cần đọc bí kíp Đã thành chuyên gia giám định gốm xứ Đây thực sự là lầm tưởng của người ngoài nghề Dược bất thị bỏ bánh mì xuống thông dòng nói Tôi biết chuyện này rất khó Nhưng nước đến chân mới nhảy Dù chỉ có thể nâng cao 1% phần tỷ lệ thành công Cũng đáng để chúng ta cố gắng chứ Đúng không nào Anh ta càng nói càng giống một ông giáo đáng ghét Nhưng tôi không nghĩ ra được lý do phản bác Đành bất đắc dĩ nhận lời Dược bất thị dặn gió mấy câu rồi ra ngoài điều tra Tôi ở lại khách sạn bắt đầu đọc cuốn Huyền Từ Thành Giám Cuốn này dễ hiểu hơn Tố Đình Lục in ấn cũng dễ đọc Thoạt trông đã biết là phiên bản được trao chút lại Lời nói đầu do Dược tương tự Ông nội Dược Lai viết Người nhà này đặt tên đúng là kỳ lạ Đại ý nói rằng cuốn sách này là những kiến thức Cốt lõi trong giám định đồ bốm sứ Con cháu nhỏ dược trước hết Phải thành thật ngay thẳng Ghi nhớ lời dân Chưa già giữ thật của tổ tiên Mới có tư cách học tập Đây vốn không phải là tài liệu nhập môn Không dạy từ cơ sở Ngay mở đầu đã là các loại lý luận giám định Và ví dụ thực tế Còn viết bằng văn ngôn Tôi mất hơn nửa ngày mới đọc qua được một lượt Cảm giác chỉ hiểu lơ mơ Có lẽ bên trong có rất nhiều điểm quan trọng nhưng chỉ nhắc qua, cần có thầy chỉ bảo mới có thể thấu hiểu được. Về phần nạp được bao nhiêu kiến thức vào đầu rồi lại nhớ được bao nhiêu thì thật khó nói. Tôi đọc đến mức nhức cả mắt, đành buông sách xuống, đi một vòng quanh phòng. Vô tình chân phải đang đi dép lê, đã trúng góc tủ kéo, đào đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi vội ngồi xuống sofa, vừa xoa vừa hít hà, bụt miệng mắng tù với chàng họp, khi gì không biết. Hờ... Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, cảm thấy cái tên dược tương tự trong lời tựa quen quen. Nghĩ kỹ lại thì hình như trong tốt định lục từng nhắc tới, cuốn sách ấy là Tuyệt học gia truyền. Tôi đã thuộc lòng như cháo chảy, vội định thần lại, tức thì nhớ ra ngày khi nhắc tới hình dạng cấu tạo của các đồ đồng điếu, ông nội hứa nhất thành của tôi còn lưu ý thêm một câu rằng, huyền nhũ huyền môn có một sự thúc tiền bối là dược tương tự, từng so sánh mèn dạn của cõm sứ. Với hòa văn dạn trên đồ đồng điếu Nêu ra một quan điểm hết sức mới mẻ Đủ thấy chuyên gia giám định Không thể quá chú trọng vào một môn nào Phải nắm được tất cả tinh túy của các nhà Vân vân Ồ hình như sai sai Tôi ngẫm ký lại mới phát hiện cảm giác sai sai ấy từ đâu xa Dược tương tự là ông nội của Dược Lai Mà ông nội tôi là hứa nhất thành Là gọi ông ta là sư thúc huyền môn Nói cách khác Ông nội tôi cao hơn Dược Lai Lâu nhất mình hoàng khắc vũ một bậc Cứ thế mà suy Thì bố tôi bằng vai với ba vị Dược lưu hoàng kia Vậy dược bất nhiên Dược bất thị Và yên yên Há chẳng phải là bề dưới của tôi ư Loạn hết cả vài vế lên rồi Mình nhãn mày hòa không có quan hệ huyết thống Nhưng năm nhà đồng thành tương ứng Nên rất coi trọng vài vế Tại sao không ai nói với tôi về chuyện này nhỉ Chuyện khác không nói Nhưng yên yên và tôi đã hẹn hò Đây chẳng phải là chú cháu yêu nhau ừ Tôi nghĩ mãi cuối cùng rút ra kết luận Chắc là ông nội tôi viết lầm Bởi dù sao đó cũng chỉ là bàn chép tay Nếu thực sự trinh lịch vai vế như vậy Những người khác trong mình nhán mai hòa đã phải nhắc nhở tôi lâu rồi Tôi đọc quá nửa ngày Đang váng đầu hoa mắt Thì giật bất thị đẩy cửa bước vào Chồng anh ta mệt mỏi ra mặt Xem chừng hôm nay cũng được phèn vất vả Anh ta đặt chiếc cạp trong tay xuống Thông báo đã điều tra ra chiếc chóe Ba lần ghé liều tranh ở đâu rồi Tôi vừa hỏi ở đâu Giọt bất thị cười nhạt đáp Kể ra cũng thú vị lắm